Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tỏ ra bất lực Một cô nương lại ôm cánh tay một công tử vào ngực của mình Trời đất đã, chết mất thôi Âu đoàn quá rồi Cậu con là trai tân Mặt cậu vừa đỏ vừa bất lũ Rút tay ra sợ cô thức Để vậy thì ngại không chịu được Cậu cúi đầu xuống giường rồi nhắm mắt lại Đợi trời sáng chút thì bắt đầu quay về nhà Sáng sớm hôm sau cô mở mắt ra thích cậu đứng bên kệ thuốc, tay bóc bóc cái gì đó rồi cân cân, đổ hết vào trong túi giấy rồi gói lại. Cậu còn chăm chú ghi ghi cái gì đó. Quay qua thích cô đã dậy rồi mới đi lại. Chị dậy rồi sao, đi về nổi không? Cô chóng mặt ngồi dậy nhìn quanh rồi hỏi, thầy làng Nguyễn đi đâu rồi? Tối hôm qua thấy đi có việc bây giờ vẫn chưa về trời ơi vậy là tối qua cô cậu nam thành nữ tú ở cùng nhau cô chớp mắt cái rồi nhìn cậu ánh mắt của cậu chợt ngại ngùng nhìn qua chỗ khác rồi hỏi chị thấy sao rồi về được chưa à thì cứ gật đầu rồi bước xuống cậu liền bước lại giữ chân của cô chị ngồi đi em lấy nước cho chị uống uống xong hãy bước xuống nói rồi cậu đưa nước cho ôn hòa cậu đi ra ngoài tìm phu xe Cậu nói chuyện với người ta Ở bên ngoài Cậu thì ngồi bên trong nhìn ra Sáng sớm mà bụng kêu cồn cào Cậu nhúc mày cái rồi cậu đi vào Chỉ ổn không mình về thôi Sáng hôm ấy cô và cậu về nhà sớm Trên đường đi cô có vạch màn ra nhìn Đúng là cây cối đổ rậm rạp đường đi Giống như tối qua trời có bão lớn vậy cô cứ gặp tiểu thư ấy là cô có cảm giác sợ chẳng hiểu sao cô ấy còn sống đến lúc cô ấy chết cô vẫn cảm nhận tiểu thư đó là một con người có lòng dạng hẹp hòi lại rất ích kỷ nhỏ nhen từ lúc chết đi lúc nào cũng dữ tợn trông chẳng khác gì là quỷ dữ nếu như kiều hận thù làm tiểu thư ấy hóa điên sau này cô phải tìm cách thôi chứ hình như cô ấy có một mối hận rất lớn Hình như luôn nghĩ rằng vì cô mà cô ấy mới chết Uất ức quá cho nên thành quỷ à Cô nhắm mắt lại rồi im lặng một hồi Cậu rơi trước mặt của cô một gói bánh rồi nói Chị ăn đi Cái gì đây cậu Cô cầm lấy rồi giơ tay bóc bò vào trong miệng vừa nhai vừa hỏi có ngon không Cô gật đầu rồi nhai tiếp Sáng sớm cậu đã đi mua rồi à Không hôm qua có người cho thôi Tôi không thích ăn bánh cho nên để đó Hôm nay cho chị ăn luôn Lại cô nương hay tiểu thư nhà nào Cậu ngại ngùng mỉm cười Cứ bỏ gói bánh xuống rồi nói Cậu đúng là đào hoa mà Có phải tại tôi đâu Làm gì mà chị cáu thế Bánh người ta cho cậu Mà cậu cho tôi Người ta biết chắc sẽ đay nghiến tôi chết Cậu ăn đi tôi chẳng dám ăn đâu Cậu im lặng rồi không nói gì nữa Lâu lâu lại đẩy gói bánh về phía của cô. Cô tùy đói nhưng lại không ăn bánh. Bánh của người ta làm cho cậu mà cô ăn thì vô duyên quá. Cô nhìn luôn không ăn. Đến về nhà cô liền bước xuống, cầm theo gói bánh rồi cậu dìu cô vào trong nhà. Bà Vũ chạy ra ngoài han đủ thứ. Nhìn trên người của cô chạy tùm lum hết, mặt mũi xanh xanh tái tái. Bà Vũ vừa kêu như rối rít lắm. Cậu ơi, có chuyện gì rồi cậu? Cậu vừa đổ cô vào trong phòng rồi quay lại hỏi Chuyện gì vậy Vũ nói cho cháu nghe xem Chuyện hôm qua người ta có nhặt được một chiếc hài ngoài ao sen Người ta nghi tiểu thư nhà mình Giết chết một đứa nhỏ ở thôn bên Vì xác của nó nhấn chìm xuống bùn Và nhà của mình lại phát hiện ra một ngón tay Người ta đối chiếu thì nói ngón tay của nó Bây giờ tỉnh ngay lý gian nữa rồi Hôm qua người ta qua đây Lùng sụp tiểu thư nhà mình mà không gặp, lát sau chắc họ sẽ lại xuống đắc cầu. Lý nào lại như vậy, tự nhiên là có một chiếc hài của chị dâu ngoài đó. Từ đi coi rồi là hài của tiểu thư thật mà, nó còn có hoa văn đặc biệt của nhà mình, nhìn một cái là nhận ra ngay. Cứ vừa nghe không hiểu gì lắm sao tự nhiên giày của mình lại nằm ở ngoài đó, hôm qua chẳng phải cô chẳng đi đâu sao nếu nói người ta đánh cắp giày rồi đem ra đó thì là ai cô có ân oán gì với ai đứa trẻ chết là ai con ai thô nào vậy vũ Nó là thằng con của một người nông dân thôi mà nghe nói cái ao sen nhà đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện